Các bạn đăng về thư viện truyện mã kinh dị thuộc cộng đồng đam mê sách. He he he vi da sa ru. Các bạn đã nghe câu chuyện mắt thoi đen của tác giả Thiên Hà Bá Sướng. Tập 46 Nam Hải Quy Hư. Dịch giả Lục Hương. Liên kết xuất bản và phát hành. Công ty Văn hóa Truyền thông Nhã Nam. Chương 28. Dòng su ngày mình thúc nói thế, lại ngoảnh nhìn vô thán, nghi nghi suy chuyển trong đầu. Thầm nhủ làm gì có chuyện đó. Bản lĩnh dưới nước của cổ thái mặc dù hơn người, dám quẩn nheo với cả cá voi cá mập, nhưng cậu ta dẫu sao cũng chỉ là người thường có máu có thịt, làm sao mà là rồng giết gì được chứ? Rồng chẳng qua chỉ là truyền thuyết vô căn cứ lưu truyền trong đám dân trại và rất mờ ngọng, lên não trên đời này, lại có sự thật. Là minh thúc xem chừng bức vẽ thời quá đà rồi. Thằng nhóc này cùng đám cũng chỉ là một người đến từ Atlantis mà thôi. Điểm này thì tôi đã phát hiện ra ngay từ đầu rồi. Có điều so với hình tượng Mac Harry năm đó, nổi tiếng khắp vùng Trung Quốc thì cậu ta kém xa. Trông chẳng có vẻ gì là anh tuấn hào hoa phong nhã mà vừa gầy vừa đen, trông như con lươn vậy. Tôi đoán cổ thái thiên phú lạnh nước, phóng trừng cũng như ánh mắt Harry kia vậy đều là một khúc gỗ từ biển Atlantis trôi vào. Minh Tốc nói: "Tôi không bở phét tí nào đâu. Hai đứa nhóc Cổ Thái và Da Linh này, thân thể trực đầy của chúng nó thế nào? Chúng ta cũng chỉ biết đại khái qua là thôi. Cổ Thái ấy là cô nhi trên đảo miếu san hô, nhưng xô xàm thì sam trên ngòi cầu ta. Có phải là rất kỳ quái hay không? Tôi đã lăn lộn nửa đời dưới vùng biển Nam Dương, cũng chưa từng thấy ai ở dưới nước" cặp phải cá voi lưng kiếm mà vẫn có thể trở về lại không chút mệt mẹo nào. Lấy kinh nghiệm của mình thúc này ra phán đoán ấy, giờ chúng ta đã bị hút vào quy cơ, có lẽ cổ thai này sẽ giúp đỡ được rất nhiều đấy. Nói công thường, cậu ta còn có bản lĩnh nhìn sắc nước nhận huyết dòng được cơ. Tô Vassily giường đưa mắt nhìn nhau. Mặc dù là thế, thì cũng không thể nói thẳng nhắc cổ thai này là rồng không phải là người được. Sở Lôi Dương nói, tương truyền Bát Sơn đạo nhân thủ thuật, biết nhìn sắc nước nhận huyệt dòng cực kỳ tinh thông. Có điều phương pháp ấy, giờ đây thất truyền quá lâu rồi, làm gì có cái lẽ cổ thái lại hiểu được kỹ thuật cổ xưa này. Từ trước đến nay, hình như cậu ta đều đi theo nguyên tắc học nghề, bà ngom nghề mỏ ngọc tiệm trai chỉ từ sư phụ này mà ra. Nhưng phường kỹ của Bát Sơn đạo nhân uyên học đã có thể nắm được một truyền thụ. Mỹ Thục thấy chúng tôi đều không tin, đành giải thích tường tận hơn, tiết lộ một số truyền thuyết xưa hiếm người biết đến của dân Mỏ Ngọc. Mỹ Thục hiểu rất rõ về các nghề nghiệp trên biển, nên mới nắm lai lịch xuất thân của các nghề Mỏ Ngọc này. Một kim hiệu úy và rất Mỏ Ngọc, tùy đều thuộc 72 ngành nghề đã có từ thời cổ đại, nhưng giữa hai bên đều tồn tại một điểm khác biệt lớn chính là một kim hiệu úy, biện quan sát tình thế, dựa giả phán đoán, biết tiến biết lùi, còn dân bỏ ngọc xưa này vẫn luôn liều mạng, đem tính mạng dắt đổi lấy trân châu, không chết không về. Tổ sư gia của họ chính là Long Vương, hay còn gọi là Ngư Tổ. Tất cả những ngón nghề và quy tắc nghề nghiệp của Dớt Mỏ Ngọc đang nói tới ở đây, hầu hết phải đến thời nhà Minh mới bắt đầu định hình. Nhưng trên thực tế, Cái nghề mỏ ngọc trai này chỉ từng xuất hiện trước thời nhà Minh rất xa, có truyền thống và lịch sử hết sức lâu đời. Tương truyền thời Tân Hán, ở Nam Hải có một tộc người là Long Nhân, đời đời đều sống trên thuyền nhỏ để mình săn tóc rõa, bọn họ xu biển dễ dàng như không, dụng hành tuyệt luân, cực giỏi lặn nước tìm ngọc, thân hình rồng hình cá khắp thân thể, họ tự cho mình là giống rồng một bậc không tuân theo sự quản chế của triều đình. Về sau vì một trưởng sinh tồn cái một khắc nghiệt, người tộc lòng nhân, không thể không thuận theo sự chiêu an của triều đình, bắt đầu được gọi là đản nhân, chuyên trách mỏ châu tìm ngọc dưới biển. Đản nhân chính là tiền thân của dân mỏ ngọc sau này, từ nhỏ đã xăm hình rồng hình cá lên người, lúc lặn nước luôn để mình trần. Nghe nói hình xăm ấy gọi là thấu hải trận có thể khiến các loài cá giữ giới biệt trông thấy, nghĩa là thủy tộc mà không tấn công làm hại. Dân nhân có thể rất đặc biệt, nhưng năm tháng đằng đẵng lăn dưới đáy biển bỏ ngọc, bắt cá đã khiến các thế hệ đàn nhân sau này sinh ra có đôi mắt phủ lớp màng mỏng. Dân vùng đáy biển Dan Sen có vô số dòng chảy ngầm giữ dợi đối với họ, thật chẳng có nào đường lớn thẳng thẳng trên mặt đất. Đàn nhân thời xưa bị giai cấp thống trị bóc lột tàn khốc, Bản tính lại tương đối dã man khát máu, trời sinh đã có tính phản nghịch, dù là săn bắt hải quái hay tìm châu mỏ ngọc đều cực kỳ liều mạng, hoàn toàn không coi cái chết ra gì. Nên hệ bị áp bức quá độ là sẵn sàng nổi dậy giết quan tạo phản, hết đời này đến đời khác cứ phản rồi lại hàng, hàng rồi lại phản. Dân tộc cổ xưa sống trên biển này nhân số không đông, lực lượng có hạn, khó làm được chuyện gì lớn lao cuối cùng bị quan phủ truy giết đến độ gần như là tuyệt tích, dần dần biến mất khỏi dòng chảy lịch sử. Tuy nhiên, hoàng đế và các quan lại quý tộc vẫn cần rất nhiều minh châu, nên công việc của đàn nhân liền do các ngư dân nghèo khổ vô duyên hải thay thế đảm nhiệm, dần dần mới hình thành nên tầng lớp dân mỏ ngọc hiện nay. Dân mỏ ngọc có các ngón nghề và quy tắc hành nghề, về cơ bản cũng tương tự như của các đàn nhân thời cổ đại có thể nói là trông mèo vẽ hổ nắm được cái vỏ bề ngoài nhưng bao nhiêu triệt tiêu của đàn nhân cổ đại họ đều không học được hai bên cao thấp không thể đặt cạnh nhau mà so sánh chỉ là cuộc sống của dân mỏ ngọc vẫn tàn khắc khắc nghiệt như đàn nhân thuở xưa luôn bị quan binh giám sát nghiêm mật nhiều thể có thành đào luôn lơ lửng trên đầu dẫu đại biển không hiểm đến đâu họ vẫn phải buộc đá vào người lặn xuống tìm ngọc 10 người ra đi, đến 9 kẻ không trở về. Cũng có kẻ không cam tâm đem Nam Châu phải đổi tính mạng đi cống nạp. Giết trai Lệ Ngọc xong, liền nuốt luôn vào bụng. Nhưng một khi bị phát hiện, sẽ phải đối mặt với mối họa mổ bụng. Quan binh cho ban tứ chi của kẻ phạm tội, rạch từ dạ dày xuống hậu môn, cắt ruột tìm tác vật xong, vứt xác xuống biển cho cá ăn. Dần mỏ ngọc đa phần đều là hạng khốn cùng không còn kế khác để sinh nhai, hoặc là tội phạm đi đậy, Nenzo có chết thảm thì bao nhiêu nữa, cũng chẳng có ai buồn nhíu mày. Sở lê giường nghe tới đây, không nén nổi một tiếng thở dài. Hề, đám vương công quý tộc sợ rĩ yêu thích vật này, chẳng qua cũng bởi xưa nay vật hiếm thì quý, càng hiếm lại càng quý, lại càng tôn địa vị, thân phận và tài sản của họ lên cao hơn nữa. Nhưng chẳng ai biết bao nhiêu châu ngọc ấy Đều được đổi lấy tính mạng Của dân bò ngọc vùng Nam Hải này sao Họ đều những thứ đánh đổi Bằng vô số sinh mạng trên người như thế Chẳng lẽ không sợ quan hồn bám theo hỏi sao Bình thúc nói Thế thì có gì là lạ Đấy chính là đặc quyền của hoàng đế thiên tử Dưới gầm trời này Có chỗ nào không phải đất của vua đông Vạn người luyện đan Chỉ để một người thăng thiên Nếu chẳng phải vậy Thì làm sao có nhiều kẻ muốn làm hoàng đế như thế đến cả những hàng đèn đủ xối quẩy chẳng phải cũng thưởng tự a nỗi mình rằng hoàng đế là ghế luân phiên phong thủy mỗi năm mỗi khác đấy hay sao có thể thấy quyền va lợi là những thứ mà đám kham phù tục tử không ai không khao khát mòng cẩu tôi thầm dụ cái lão minh thúc này chỉ cần nói năng vòng vo là chắc chắn có ý đồ gì đây lại nhảy suốt một lúc lâu về lai lịch nguồn gốc của dân bỏ ngọc với cái nghề này không hiểu rốt cuộc là muốn nói gì nữa. Thời cổ đại, rồng có rất nhiều hàm nghĩa, ngoài trừ là tượng trưng cho thiên tử, với những người trong nghề phong thủy, rồng chính là mạch núi mạch sông, co ra đến ngoài biển, ý nghĩa của nó lại đổi khác đi. Lên đảo, đàn dân thời Tần Hán lại là rồng ở trong biển. Nghe tới đây tôi băn khoăn vì mình thức và sợ lười dương. Trong xã hội tại sao lại tồn tại hiện tượng người bóc lột người chứ? Muốn tìm hiểu nguyên nhân có thể tham khảo cuốn Luận về khởi nguyên và cơ sở của hiện tượng bất bình đẳng của loài người. Đó là vấn đề mà các nhà triết học và nhà xã hội học cần nghiên cứu. Chúng ta cứ nói tiếp chuyện về đàn nhân tỷ hơn. Hình sắp trên người cậu thái đích thực là không phải tầm thường. Lẽ nào cậu ta lại là hậu nhân của tộc người đó hả? Minh thúc nói, lão cũng suy đoán thế. Tùy hiện nay Trên đảo vẫn còn rất nhiều người mưu sinh bằng nghề mỏ ngọc. Ngoài đánh cá và mỏ ngọc, thi thoảng bọn họ cũng đi vớt thanh đầu. Những người này dày dặn kinh nghiệm hoạt động dưới nước, chỉ cần mấy thứ trang thiết bị cổ lỗ thổ sơ cũng có thể làm nghề được rồi, nên thường xuyên được các đội trục vớt thuê mướn. Tuy nhiên đàn nhân đích thực là gần như đã tuyệt tích mấy trăm năm rồi, dấu cơ rời rất hỏng rụy, sợ rằng cũng hiếm như sao buổi sớm. Theo lời Nguyễn Hắc Lúc chưa thiệt mạng, hình như là long hải thú trên người cổ thái đều do cha mẹ ruột của cậu ta săm lên. Cổ thái trời sinh đã có mắt cá, bơi lặn cực giỏi, nhưng tố chất ấy, dân trại hay dân mỏ ngọc bình thường tuyệt đối không thể nào có được. Mới rồi cậu ta xuống nước cứu người, động tác cực kỳ nhanh nhẹn dũng mãnh, người thường sao có thể sánh kịp. Bởi thấy mình tốt mới dám phán đoán, cổ thái chính là hậu duệ của đàn nhân năm xưa theo truyền thuyết xưa, đàn nhân thời tần hãn quanh năm sinh sống trên biển, vật lộn với sóng gió để mưu sinh. Nam nữ đều siêu giỏi mỏ ngọc. Trong bọn họ có những kẻ xuất chúng, toàn thân thấm thấu hải trận. Đàn ông gọi là Long hổ, đàn bà gọi là Thát gia, đều được coi là con cháu của Long Vương ngự chủ. Cô thái rất có khả năng chính là một Long hổ. Mỹ tộc phi bạt trên biển cả nửa đời người. Vậy mà ngoài Cổ Thái là cùng chưa hề gặp được tộc họ nào khác. Hình xăm khắp người Cổ Thái trông tựa như một thứ bùa chú cổ xưa. Dần có thể đã được rằm lên cùng một loại bí dược truyền giới rà. Dù cậu ta bơi lặn vượt sóng không khác nào người thường ở chốn đất bằng, không bị lũ hải quái làm hại khi ở dưới nước, có điều cha mẹ Cổ Thái qua đời quá sớm. Bộ hình xăm thấu hải trận lưu truyền đã mấy nghìn năm, cùng phương pháp xăm mình và bí giật tuyệt mật của đàn nhân, đây là đã chịu số phận hoàn toàn thất truyền rồi. Cổ thái có thể là long hộ cuối cùng ở trên cái thế giới này cũng nên. Long hộ và Thất Già, có Sở Trường nhìn Xích Nước nhận Long Huyết, vào Long Cư cướp Long Châu. Toàn những kỹ năng cực khó trong nghề mỏ ngọc, đặc biệt với Long hộ, mười ngon nghề như nhìn Xích Nước, Nhận Huyết, Đoạn Ngọc đều có bản lĩnh trời sinh cả rồi. Lạc Huệ lẩm cừ, ở đây là tiếng lóng, chỉ những con trai già ngậm ngọc quý, minh thúc cho rằng, trong chốn quy khư này có rất nhiều dòng chảy hỗn loạn, địa hình phức tạp khôn cùng, cơ của quặng mỏ mẫm thì cầm chắc cái chết. Nhưng nếu có cổ thái trợ giúp, cả bọn dù tiến hay lùi, ít nhiều cũng có thêm được mấy phần vững dạ. Tôi nghe xong, lập tức không đồng ý với mình thúc giả sử cậu Thái có đúng là lòng hộ hậu trợ e của đàn nhân, tiên phú hơn người, nhưng mới có 16 tuổi đầu, không thể để cậu ta mạo hiểm được, mà công tuyệt đối không thể đem tất cả hy vọng gửi gắm vào một mình cậu ta. Và lại lời lẽ của lão Minh thúc này xem ra còn lấp ló một ý tứ khác, chính là sau này để cho lão dẫn dắt Đà Linh và cậu Thái. Sư phụ họ chết, Minh thúc rất muốn sau này bao bọc hai kẻ mồ côi Rồi rất họ đi vớt thanh đầu với lão. Chuyện này thì cả tôi và Sở Lệ Dương đều không thể chấp nhận. Cha đẻ của Đa Linh là một sĩ quan quân đội Pháp sau chiến dịch địa biên phủ, quân Pháp cuống cường rút khỏi Việt Nam, gia đình cô từ đó đã thất tán. Đối với Sở Lệ Dương, việc tìm người thân của Đa Linh ở Pháp là phải chuyện khó khăn gì. Còn cậu Thái tất nhiên có thể theo suy nghĩ của cậu ta cùng sang Pháp sống như ngày bình yên. Việc quái gì phải theo lão rặc già Minh Thúc kia, mau hiểm lang thang trên biển vớt thành đảo chứ. Chúng tôi bàn bạc mấy câu, cuối cùng không đáp ứng thỉnh cầu của Minh Thúc. Thế tiền béo đã dùng vài dầu bọc thi thể của Nguyễn Hắc lại song xuôi. Cả bọn liền định nhân lúc bầy cám bập, đang vây cùng con cá voi vây kiếm, tranh thủ trèo xuống kêu sinh ra chỗ di tích thành cổ. Lúc này nước trong quy khứ đã gần như bình ổn, mực nước không hạ thêm nữa phế tích và các xác tàu đắm phơi ra nhiều không đếm xuể. Các loại xác tàu niên đại khác nhau, chất chồng dưới nước, bất luận là tàu buồm lớn hay chiêm hàm gắn động cơ, chỉ cần gặp tai nạn bị đắm ở phía đồng vùng biển vực xoáy san hô thì nhất loạt đều bị hải nhãn hút vào vùi xác trong quỷ khờ. Phóng mắt nhìn bốn phía, cảm giác như đã tiến vào nghĩa địa tàu đắm. Dưới nước sâu lại càng không biết có bao nhiêu xác tàu và cả những đống đồ đát của nước Hãn Thiên. Sau khi mực nước hạ xuống, bên cạnh tàu chữa bà bị mắc cạn, trên một tảng đá lớn lồ lộ hiện ra phần mũi của một con xu thuyền màu trắng. Xem chừng có mới bị đắm chưa lâu, không gì sét mục nát như những con tàu khác. Thân tàu trắng hết sức nổi bật trên nền nước xanh đen. Từ lúc lên xuồng tiếp sinh, chúng tôi đã chú ý đến cái mũi tàu ló lên mặt nước này rồi. Thoạt nhìn có vẻ rất quen mắt có thể đó chính là mục tiêu tìm kiếm chủ yếu của chúng tôi trong chuyến đi này, tàu Mariana. Trước khi khởi hành ra biển, Sơ Lê Dương đã chuẩn bị một số ảnh và tư liệu của tàu Mariana. Lúc này vội vàng lấy ra đối chiếu, các đặc điểm đều trùng khớp. Con tàu này thuộc về một vị phú hào nam dương không lớn lắm. Lúc này, đứa tàu đã chìm xuống nước, chìm nghiêng nghiêng Dưới đáy tàu dường như có vật gì đó khô lên chống đỡ. Bọn tôi phát hiện ra con tàu đắm chở tần vương chiếu cốt kính, bất giác dừng hết công việc. Có lẽ đây chính là cơ hội duy nhất để vớt món hàng quý này. Hiểm nội, hiểm nội ở trong hoàn cảnh này, đến cả cái thân mình chúng tôi còn không nọ nổi, mà nói không chừng Hải Nhãn sẽ lại hút nước vào quy khơ, hoàng âm hỏa sẽ bùng lên lần nữa bất cứ lúc nào. Địa hình bên dưới thì phức tạp vô cùng, dòng chảy ngầm hỗn loạn, các mập thoát ẩn thoát hiện, muốn lặn xuống chui vào con tàu phải mạo hiểm rất lớn. Tôi thầm tính toán trong đầu một chút, cảm thấy không có thể đánh liệu thử một phen. Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Quy khư trong đó được toàn bộ đều nhờ vào hải khí ngưng tụ sau khi âm hỏa bùng cháy, những nòm hải tượng ở vùng biển vực xoáy san hô hết sức bất thường. Sợ rằng lòng khí của dư mạch làm nóng dưới đáy biển sắp tận, nơi này sớm muộn gì cũng sẽ bị nhấn chìm. Để tới khi xác tàu bị vùi xuống đáy sâu, thì nó vĩnh viễn không bao giờ còn cơ hội thấy ánh mặt trời nữa. Nếu đang lúc này mà vẫn do dự không dám tiến lên, từng lại nhất định sẽ phải hối hận. Nghĩ tới đây, tôi nghiến răng, khó khăn lớn bằng trời cũng phải liều mạng khắc phục. Kết luận chỉ có một chữ: phớt. Việc không thể chậm trễ, đứng trước tình thế biến đổi bất ngờ, tôi nhanh chóng sắp xếp nhiệm vụ cho cả nhóm. Tôi vẫn luôn cảm thấy lão giả Minh Thục ôm bụng bất mãn với sự nghiệp mỏ ngọc, có ý đồ phá hoại những sắp xếp chiến lược của đội hình liên hợp giữa mỏ kim hiệu úy và dân mỏ ngọc. Vì vậy quyết định lão phải xuống nước với tôi. Tôi đi tới đầu thì lão theo tới đó. Minh Thục vừa nghe phải mạo hiểm lặn xuống nước, xem chút nữa thì quỳ xuống cầu xin. Lão già này cũng thật rất xảo quyệt, biết có van vỉ tôi và tiền béo cũng vô dụng, bèn nhắm vào Sơ Lây Dương, lèo nhèo đợi ở lại trông ti thể Nguyễn Hắc với đống đồ quý, đảm bảo sẽ không có sai sót gì. Lão viện già đồ thứ lý dò, nào là nhà có người già như có bảo bối, đội trục vật có thể tiêu ai, chứ không thể thiếu được thuyền trưởng. Mà đội trục vật cũng tuyệt đối không thể không có cố vấn thảng hại dày dặn kinh nghiệm như lão được. Cô Vân cũng chính là chuyên gia Không nên gia nhập vào nhóm hành động Mà cần phải ở khu vực an toàn Trợ giúp cho nhóm hành động Về kỹ thuật và thông tin Giúp đỡ hoạch định ra kế hoạch và chiến thuật Sở Lê Dương mềm lòng Thế bộ dạng Mình Túc cũng đáng tương Bè nói với tôi Bỏ đi anh nhất Mình Túc cũng lớn tuổi rồi Để ông ấy lại chăm sóc cho Đa Linh và Cậu Thái tỷ hơn Dưới nước rất nguy hiểm Anh cần nhất là một trinh sát hải quân Tôi đi với anh là tốt nhất. Tôi đã đồng ý, dù sao thì một kim hiệp hữu ý cùng hành động, hô ứng phối hợp đều đã ngầm hiểu nhau. Tình hình dưới nước có phức tạp mấy, cùng ứng phọt lượt, cùng lắm là rút lui rồi nghĩ cách khác. Quyết định xong, tôi và Tiền Béo liền đi sắp xếp trang bị, chuẩn bị lặn xuống vớt tần vương chiếu cốt kính. Chúng tôi đang sắp xếp đồ đạc thì cổ thái đột nhiên đứng bật dậy hỏi mượn con giáo lệ còng của mình thúc. Cầu Tà nói, rất mỏ ngọc bọn họ, ngoài việc chính là mỏ ngọc trai ra, thì còn vớt tanh đầu dưới đáy biển nữa. Cầu Tà tuy chỉ là lính mới, nhưng Nguyễn Hắc đắt chết, cầu Tà cũng không muốn bị mọi người coi như đứa trẻ mới lớn, hy vọng có thể thay thế sư phụ, ít nhiều giúp nỡ đội trục vớt từng việc gì đó, cũng là để vong linh sư phụ trên trời được yên lòng. Tô nhìn hình xăm thấu hải trận khi chỉ chiếc tấm lưng trần của cậu thái, biết rằng thủy tính của cậu nhóc này hết sức cao siêu, ở dưới nước, tôi với tiền béo đều không thể bì được. Cậu ta đã có gàn đứng lên giúp sức, đối với chúng tôi cũng là một trợ thủ rất tốt, vậy nên tôi lập tức đồng ý, đồng thời dặn dò cậu ta không được tự ý hành động. Một khi xuống dưới nước, tiến hay lùi, tất cả đều do chính sát hải quân sơ Lê Dương chỉ huy. Bốn người chúng tôi đều kinh ngạc đang định xuống thước thì Shirley Dương chợt nhớ ra việc gì đó, lại dặn dò cả bọn một lượt. Cô bảo, nếu thực sự tìm được tần vương chiết cốt kính bên trong xác tàu Mariana thì ngàn vạn lần cũng không thể soi vào mặt sau của tâm gương ấy, bằng không ắt sẽ bị khí âm trong tâm gương xâm nhập, không chết cũng bị thương.